Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 3510 cảm khái ngàn vạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Tuy nhiên mặt mũi bốn phía bao phủ đám sương mù, nhượng Vũ Đồng tiên. Từ nét mặt lộ vẻ có chút mơ hồ, nhưng bằng ngữ khí cũng biết nàng giờ phút này trong lòng là thật có chút nổi giận. Bảo xà băng phách, chân ma thủy tổ, vạn giao vương vậy sao có khả năng tự tiện làm như vậy? Mời bọn họ đến linh giới cung cấp với ngoạn hỏa Tuy nhiên hắn là tam đại yêu vương một trong Nhưng làm như vậy cũng Thái quá không có đạo lý Hừ, ngươi này toan nho tin tức Thật đúng là linh thông dĩ cực Vạn giao vương quay đầu Sắc mặt bất thiện nhìn thoáng qua cô hồng tử Tuy nhiên đối phương thực tế Cũng không tại nơi này Nhưng cho dù là Cách xa nhau ngàn vạn dặm, Chỉ sợ cũng năng lực cảm nhận được này nhất Trong mắt, sở ẩm chứa địch ý. Lão phu làm như vậy, tự nhiên là có duyên cứ, chẳng lẽ ta còn không? Biết chân ma thủy tổ trăm vạn năm trước cùng ước định của chúng ta. Sao ta sở dĩ mời bảo xà băng phách là? Đối phương nói tới đây thanh âm càng ngày càng thấp, tối hậu càng là. Chỉ thấy môi khẽ nhúc nhích mà nghe không được nửa điểm thanh âm phát. Ra, hiển nhiên vạn giao vương sử dụng truyền âm nhập mật chi thuật. Lý vũ đồng vốn là vẻ mặt khó chịu sắc, tại nghe xong sau đó, nét mặt. Cư nhiên cũng có sở hòa hoãn. Xá như vậy quay đầu thực sự là như vậy sao? Không sai, này sự phải có muốn có bảo xà băng phách tương trợ, mà. Chốt lát hoàn thành sau này, đối ngươi đối với ta đều có lợi thật. Lớn, nếu không dĩ lão phu tính cách cần gì phải mạo mỗi này dạng. Nguy hiểm đi. Thì ra là thế. Nguyên lai đảo hữu sớm có tính toán như chân tướng Người nói mạo hiểm thỉnh hai người này đến linh giới một chuyến cũng Không có cái gì không thể bất quá phòng ngự nhân trái tim không thể Không đảo hữu cần phải đem bọn họ hai người theo dõi Vũ đồng tiên Tử tha thiết theo dõi Này sự không nhọc tiên tử dặn dò trong đó nguy hiểm ta làm sao nếm Không rõ ràng lắm chân ma thủy tổ xảo trá đa trí cùng bọn họ hợp tác vốn là chính là bảo hộ lột ra ta lại sao lại không nhiều lắm thêm chú ý vạn giao vương trên mặt mang theo tự tin ý theo sau một chút trầm mặt rồi lại âm chìm xuống huống chi vượt ngoại thiên ma chính là đem tam giới đều độc hại quá ma giới đương năm đó hạ chẳng so với chúng ta linh giới cũng không tốt cái gì này vân trung tiên tử nhất Xuất bảo xà băng phách cũng không phải cảm thấy dè chừng và sợ hãi Không thể lúc này cùng ta nhóm trở mặt Đối với các nàng mà nói đồng Dạng không có lợi băng phách tuy nhiên xảo trá đa trí Nhưng ánh mắt Cũng lâu dài vô cùng Giờ đây vực ngoại thiên ma là chúng ta cộng đồng Đại địch lường trước nàng cũng sẽ không như thế thiện cận Làm nọ Thân người đau kẻ thù khoái chuyện ngu xuẩn Điều này cũng đúng Vũ đồng tiên tử gật gật đầu hiển nhiên là đồng ý vạn giao vương phân. Tích nàng cùng băng phách đánh giao tế càng nhiều tự nhiên biết. Vị, này chân ma thủy tổ làm việc tình sẽ không bằng nhất thời khí. Phách mà lựa chọn lấy đại cuộc làm trọng. Hai vị đạo hữu đà cái gì bí hiểm. Cô hồng tử thanh âm truyền vào trong lỗ tai, mang theo vài phần cười. Khổ ý, nguyên vốn tưởng rằng bắt được vạn giao vương đau cước. Không nghĩ tới. Cư nhiên là này trùng kết cục. Trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Vạn giao vương mời bảo xà băng phách tới nơi này tuy nhiên không ổn. Tuy nhiên có vũ đồng tiên tử duy trì chính mình muốn vì nan nọ đầu. Giao long cũng thành hoa trong gương chăng trong nước Việt. Đả ác mê tạm thời xem như đi. Vạn giao vương ngẩng đầu lên sọ thanh âm ngữ khí đều lộ ra một loại. Đắc ý. Ngươi. Lần này đây cũng là cô hồng tử giận tím mặt, nhưng rất nhanh đã bị vũ. Đồng tiên tử ngăn lại. Tốt lắm, các ngươi hai cái cũng đều là sống mấy trăm vạn niên nhân. Vật, tán tiên yêu vương bị vạn tu tôn sùng, vậy sao lại giống như tiểu hài tử nhất giảng đấu khí, là nọ nhất điểm trần hạt vừng, lạn hạt. thọc chuyện cũ. Cho tới, mặt khác đảo hữu tuy nhiên còn chưa đến chỗ này, nhưng chúng ta ba. Người cũng có thể được thương lượng một chút, như thế nào giải quyết. Tốt hậu quả thập vạn đại sơn việc. Vạn giao vương cùng cô hồng tử trong lòng tuy nhiên như trước có khí. Nhưng là bất hảo đương thực sự vũ đồng tiên tử tiếp tục ồn ảo đi, xuống. Mà hết thảy này, lâm hiên tình không hiểu được. Lúc này hắn mới vừa ly khai dưỡng thương chỗ. Tưởng tượng lần này đây trải qua thật đúng là cảm thán dĩ cực, không? Sai biệt lắm xem như chính mình bước lên tu tiên đường tới nay Nhất Hiểm một lần Vực ngoại thiên ma cư nhiên cường đến như thế trình độ Tần nhiên Lại vậy sao phải thiên ngoại ma quân chuyển thế ni Thượng cổ đến tột cùng xảy ra cái gì Còn có cây dược giản ngoại Nọ thần bí truyền âm phù lại là hay không Cùng này tất cả có quan hệ ni Lâm hiên không hiểu được Thập vạn đại sơn trải qua liền cùng dị thường mộng không sai biệt lắm. Hắn thậm chí không biết rằng tối hậu kết cục đến tột cùng thế nào. Vũ đồng tiên tử thực lực xác thật không phải chuyện đùa một kiếm kia. Chi uy nhượng Lâm Hiên ấn tượng khắc sâu. Nhưng Lâm Hiên trong lòng có một loại cảm giác đó chính là tần. Nhiên cũng không ngã xuống một ngày nào đó còn có thể cùng chính. Mình gặp lại. Khi đó hay không còn hội binh đao tương kiến mi ma thượng cổ bí ẩn đến tổt cùng đến lúc nào tài năng giải khai. Lâm Hiên thở dài. Lần này đây thập vạn Đại Sơn tầm bảo hành trình thật đúng là nhượng. Sự tin tưởng của hắn bị đà kích lớn. Nguyên vốn tưởng rằng thực lực của mình hơn xa cùng cấp tu tiên giả. Nguyên vốn tưởng rằng chính mình tiến dai đến độ kiếp trung kỳ liền. Có khả năng không hướng tới mà không lợi có khả năng hiện tại mới. Biết ý nghĩ như vậy quá ngây thơ rồi một chút. Hoặc là thuyết quá. Mức xem trọng chính mình. Đánh thắng hoàng tuyển rượu máu lại như thế nào. Còn không đến ngạo thị quần hùng tình trạng. Đừng nói tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ. liền ngay cả tần nhiên. Đều đánh không lại. Này thật sự là có điểm thái quá thương thế lâm. Hiên tự ái. Nhưng tưởng muốn tại trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực. Lại chỗ đó có dễ dàng như vậy Phải biết rằng thực lực đến hắn cái Này cấp bập Mỗi tiến thêm một Bước đều là thiên nan vạn nan Tính tùy duyên tốt lắm Lâm Hiên thở dài Mới hóa thành nhất đảo kinh hồng Giống như chỗ xa Bay đi Thoáng một cái Mấy ngày quá khứ Lâm Hiên tuy nhiên không có tận lực Chạy đi Nhưng hắn độn quang tốc độ Quả nhiên là không phải chuyện Đùa Vài ngày thời gian thuyết bay qua thiên sơn vạn thủy cũng không quá đáng. Nhưng dọc theo đường đi chứng kiến đến tu tiên giả lại không nhiều lắm. Thuyết của quý hiếm có cũng không quá đáng. Không biết vì gì tu tiên giới phản phất lập tức tiêu điều đứng lên. Tuy nhiên đi ngang qua phàm nhân thị trấn cũng là phồn hoa cùng như trước. Đây là là cái gì ni? Lâm Hiên kinh ngạc rất nhiều, không khỏi rất là cảnh giác, vội vàng. Chú ý dò thăm nổi lên tin tức. Công phu không phụ lòng người. Tuy nhiên năng lực gặp mặt tu tiên giả không nhiều lắm. Nhưng tưởng, muốn dò thăm tin tức cũng không phải không có cửa lộ, không lâu sau. Này, Lâm Hiên liền gặp một tòa tiên thành. Kích thước không lớn tiên thành ở ngã tư đường cũng tiêu điều rất nhiều. Nhưng phường thị trung tổng còn có khai trương cửa hàng, vì... Vậy Lâm Hiên giống như một nhà như trước khai trương trà lâu đi tới. Từ nơi này hẳn là có khả năng nghe đến không thiếu đầu mối trà lâu. Tử quán coi như tin tức linh thông chỗ. Điểm này Lâm Hiên là tràn. Đầy lính hội. Muốn nhất bình trà hơn nữa vài điệp điểm, điểm tâm trái cây. Lâm Hiên từ từ. Ăn hát đồng thời đem thần thức thả ra. Còn đừng nói lập tức có thu hoạch. Không nghe không biết rằng. Vừa nghe cư nhiên là thập vạn đại sơn tầm. Bảo mang đến dư ba. Điều này làm cho Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ. Lại là dữ liệu trong kỳ thật trong bóng tối. Lâm Hiên đã có một chút. Suy đoán chỉ là không nghĩ tới. Hội làm cho cả tu tiên giới đều như. Vậy chấn đồng thôi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của Lão Đường. Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương không.